Trước 137, một pháo phá nát vĩ thú ngọc đánh xuyên qua một ngọn núi tại sao có thể như vậy tên ngu ngốc này hôn đ à n lại lấy ra vũ khí gì cái này dường như cùng rỗ xỉ kỳ di nói n đưa nàng đánh bại t r ù m k i a sáng bất đồng những thứ kia là từ trên trời r i á n g xuống hơn nữa nhan sắc cũng không giống với kỳ nơ bệ ẹ lấy làm kinh hãi hắn không nghĩ tới chính mình vị thu ngọc cư nhiên không có lập tức đem dịch thần trô ở cái kia một ngọn núi kể cả dịch thần cùng vũ khí của hắn toàn bộ phá hủy nếu như dịch thần nghe được kỷ nơ bệ ẹ -E、thanh â m nhất định sẽ cười thầm tuy là nhìn qua đều là chùm tia sáng nhưng kỷ nơ bệ ẹ -E、nói cái kia là laser mà cái cũng là l ạ m t ử pháo nhưng là bất đồng nhưng có một chút cũng là tương đồng đó chính là hai người uy lực đều rất lớn càng làm cho kỹ nơ bệ ẹ、e、kinh hai vẫn còn ở phía sau hình viên trụ hình dáng tiểu hình t r ù m tia sáng rơi vào vi thú ngọc bên trên căn bản không biện pháp phá hủy vi thú ngọc chỉ có thể để vi thú ngọc tốc độ tiến tới giảm bất hạ tới lúc đầu kỹ nơ bệ ẹ、e、cho rằng dịch thần làm chỉ là cho mình tranh thủ chạy chối chết thời gian mà thôi lại không nghĩ rằng cái ý nghĩ này vừa mới lên hạt căn bản cự pháo khổng lồ c h ủ pháo lóe ra một đạo đâm mắt trói mắt k i m quang hầu như ở cùng thời gian nhất đạo màu vàng khổng lồ chùm tia sáng nhìn qua phong phật cùng laser một dạng phát xạ ra ngoài lấy một loại mắt thường hoàn toàn không cách nào đổi kịp tốc độ đánh vào v ị thú ngọc bên trên mới vừa tiểu hình chùm tia sáng chỉ là dùng để phong tỏa giảm bất địch nhân phòng n g ừ a địch nhân tranh né đây mới là lạp tử pháo chân chính l à s á t chiêu dịch thân nhìn màu vàng cự đại chùm tia sáng cùng v ị thú ngọc va chạm cùng một chỗ sinh ra sóng năng lượng khủng bố một vòng lại một vòng ở hai tòa núi giữa giữa hư không khuyết tán ra bất kể là k ý nơ bệ ẹ chỗ ở cái kia một ngọn núi vẫn là dịch thần chỗ ở cái kia một tòa sơn đô bị hai cổ năng lượng đáng sợ va chạm xinh xinh ba động chấn động được đung đưa hai cổ có thể nói sức mạnh mang tính hủy diệt không ngừng va chạm không ngừng i ê n diệt tạo thành một cái càng ngày càng to lớn q u a n cầu ở trong quang cầu tất cả vật chất không khí toàn bộ đều bị phá hủy hầu như không còn xem ra còn chưa đủ dịch thần nhìn chăm chú vào lạp tử pháo một tay đặt tại mặt trên đánh xuyên qua nó vốn là cùng vi thú ngọc cân sức ngang tài lạp tử pháo phóng phật chiếm được to lớn tiếp viện một dạng dịch thần đi của dị vợ đem tín niệm chi lực chuyển hóa trở thành lạp tử pháo lực lượng không ngừng tăng mạnh lạp tử pháo lúc đầu bị vĩ thú ngọc đối kháng ở lý chi đánh bóng trong nháy mắt q u á n xuyên cả ánh đao bó buộc đánh vào vân nhẫn c h ô ở cái kia một tòa trên dây núi kí nơ bệ hẹ hóa thân bắt vĩ sau đó đối với tất cả nhất mẫn gian bất quá ở hạt căn bản cự pháo huy lực đại tăng còn không có đánh bể vĩ thú ngọc trong nháy mắt lập tức thả người nhảy từ trong hư không bay vọt khi đến phương đồng thời hắn q u á t to một tiếng không cần lo cho nhảy xuống còn lại vân nhẫn như thế nhảy xuống tuy là rất nguy hiểm nhưng nếu như không phải nhảy xuống nói thì càng nguy hiểm chỉ tiếc ký nơ bệ ẹ -E、có phản ứng như thế tốc độ l o ạ t ở v ị thú ngọc không có bị đánh nổ cho trước lấy lực lượng khổng lồ nhảy xuống nhưng người tùy tùng hắn vân nhẫn nhưng không có tốc độ như vậy cùng phản ứng tại bọn họ mới vừa có hành động thời điểm v ị thú ngọc thịt một tiếng phá n á t rớt to lớn quang cầu hóa thành hư không những thứ này vân nhẫn nhìn đâm đầu vào hạt căn bản cự pháo tư duy hoàn toàn đ ộ n g lại ở bởi vì trong đầu của bọn hắn đã ngừng vận chuyển sinh mệnh cũng dừng lại ở hạt căn bản cự pháo phía dưới thân thể của bọn họ hóa thành hư không không chỉ là bọn họ ngay cả bọn họ c h ô ở cái kia một tòa bị liên tiếp lửa đạn oanh tạc được nhất tháp hồ đồ đại sơn cũng bị hạt căn bản lớn pháo từ trung gian mở một cái trung không hàng lớn hội tụ dịch thần tín niệm chi lực hạt căn bản cự pháo uy lực lớn đến một pháo đủ để đánh bể bát vĩ dị n ụ dị kỳ thi triển vi thu ngọc đồng thời còn nghĩ hết thể vân nhẫn tiêu diệt rơi càng đem một tòa đại sơn từ trung gian hoàn toàn đánh xuyên qua sẽ bị hạt căn bản cự pháo va chạm vào tất cả vật chất toàn bộ tan g ã trở thành hư vô dịch thần người tên ngu ngốc này hôn đản rơi vào dưới chân núi kỳ nờ bệ hẹ、e、quay đầu ngơ ngác nhìn phía sau cái kia một tòa một mảnh hỗn độn lại không cao ý di sinh mệnh g i ấ u vết đại sơn hắn đ á c ý vô cùng mang tới vân nhẫn toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn d ì nụ d ì kỳ này mà đi theo hắn vân nhẫn mang theo rổ s ỉ kỷ d i n tiểu đội hy sinh hết vân nhẫn ký thác tới tiêu diệt dịch thần kết quả dịch thần còn không có nhìn thấy trừ hắn ra hắn kỷ nở bệ ẹ、e, tiểu đội toàn d i ệ t so với phía trước rổ s ỉ kỷ d i n tiểu đội hạ tràng thảm hại hơn ít nhất rổ s ỉ kỷ d i n tiểu đội nhìn thấy dịch thần thời điểm còn có ba người một nhẫn quyển hiện tại hắn dịch thần cũng không thấy trừ hắn ra toàn bộ vân nhẫn đều chết k i ể u k i ể u vừa nghĩ tới phía trước chính mình đắc ý vô cùng nữa đối so với hiện tại vân nhẫn tao nộ nội tâm của hắn một mảnh trống giống cuối cùng cũng không nhịn được nữa ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng kèm theo cự lượng trả cờ dạ buộc phát ra rít gào vang lên một cỗ kinh người cơn lốc đem hết thẻ t r u n g quanh đều chém gió mở ta ký n ờ bệ sẽ không bỏ qua ngươi ký n ờ bệ hét lớn một tiếng lấy đáng sợ tốc độ đuổi kịp đi qua phía trước ký n ờ bệ mang theo nhiều như vậy vân nhẫn những thứ này vân nhẫn ngoại trừ có thể vì hắn dẫn đường thanh lý lựu i đạn ở ngoài căn bản đối với hắn không có trợ giúp gì ngược lại trở thành gánh nặng của hắn để hắn không ngừng phân tâm bảo hộ những thứ này vân nhẫn hiện tại hắn mang tới vân nhẫn đều chết sạch tâm vô bàng vụ dưới bát vĩ gì nụ gì k ỳ mới là kinh khủng nhất bây giờ ký nỡ bệ ẹ cái gì cũng không cần để ý tới không cần người g i á m hộ không cần phân tâm không cần phòng thủ chỉ cần làm một chuyện đó chính là truy sát dịch thần lợi hại là lợi hại nhưng tiêu hao thật không phải lớn một cách bình thường hơn nữa cái này một loại vũ khí ở đơn đ ã độc đấu thời điểm tác dụng không lớn trùng tia sáng là nhanh tập trung phóng ra sau đó là rất khó né tránh nhưng phóng ra tốc độ không nhanh x ạ kích tần suất không cao hoàn toàn có thể lấy ở không có phóng ra phía trước né tránh dịch thần vung tay lên những vũ khí này toàn bộ tiêu thất hắn phát hiện chỉ cờ n nnnnn qua vũ khí đã không có đạn dược có lẽ có thế nguyên sau đó miễn là vận dụng huyết kế giới hạn lực lượng đem hóa thành hư vô nói hắn chế tạo những vũ khí này tiêu hao trả cờ dạ đại khái có thể khôi phục phân nửa chỉ kém ngươi kỳ nbê dịch thân nhìn ở dưới chân núi bị vi t h ú trả cờ dạ bao vây lấy lại bảo trì hình người hướng mình cấp tốc xông tới kỳ nbê hắn trên mặt so với vừa rồi đối mặt kỳ nở bệ ẹ、e. cùng một đống vân nhẫn thời điểm còn muốn ngưng trọng h i ệ n nhiên hắn cũng biết đã không có những cái này vân nhẫn trở thành băn khoăn kỳ nở bệ ẹ、e. mới là khó đối phó nhất mới là đáng sợ nhất xem ra phải thay đổi một chỗ hình đi chiến đấu mới được ở trên núi chiến đấu không dễ làm một pháo vi thú ngọc qua đây chết c h ắ c rồi dịch thần thi triển thuấn thân thuật về phía sau lao đi thật sâu biết đạo kỳ lạ vì thực lực cường đại hắn cũng không dám phớt lờ lập tức đi tìm đối với mình có lực nhất chiến trường cầu thả cầu và tốt